mời các bạn theo dõi tiếp Bộị thuyết Tr Trinh Thám kinh sĩ trò trời cấm của tác giả Ninh hạt nhất do Lưu Hà diễn đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạhôn có.com thứ từ dị giới trường thứ ba công khai đầu tiên mọi người muốn biết rõ Vì sao chuyện về người siêu năng lực lại trở thành tin tức quốc tế? Tông kỳ bật TV, cắm USB, mở chương trình làm chân động thế giới từ nửa tháng trước mà cô đã lưu lại. Đây là một trong những chương trình phỏng vấn đạt tỷ lệ người xem cao nhất. Người dẫn chương trình nói với khán giả tại trường quay và khán giả xem truyền hình rằng tôi này có một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Vị khách thần bí đó Chắc chắn sẽ làm cả thế giới phải chấn động Tiếp đó Bọn hàng nhất thấy trên màn hình TV Xuất hiện hình ảnh Hạ Lệ Hân Nữ, mã số 11 Duyên dáng bước ra Từ cánh gà sân khấu Đầu tiên người dẫn chương trình Yêu cầu khán giả đoán lai lịch của Hạ Lệ Hân Nhưng không ai đoán được Người dẫn chương trình Cố tình kéo dài khoảng 5 phút Để thu hút sự chú ý của mọi người Rồi cuối cùng tiết lộ Hà Lệ Hân chính là nữ ca sĩ bí ẩn đã làm chấn động thế giới trong chương trình giọng hát hay, phát sóng thời gian trước. Tiệt lộ của người dẫn chương trình khiến toàn bộ khán giả trong trường quay dậy sóng. Theo yêu cầu nhiệt liệt của người dẫn chương trình và khán giả, Hà Lệ Hân hát lại ca khúc mà cô ta từng trình diễn trong chương trình giọng hát hay. Hà Lệ Hân hát chay, không có nhạc đệm, nhưng khán giả trong trường quay nghe say xưa. Mê mật, người dẫn chương trình vốn rất giỏi diễn, giờ càng được thể phát huy sở trường, mắt đỏ hoe, lòng lành nước mắt. Dù nghe Hà Lê Hân trình diễn qua TV, nhưng bọn hàng nhất cũng không thể không thừa nhận giọng hát của cô ta quả thật rất hay, khiến người ta có cảm giác đang ở trên thiên đường. Cảm giác này không liên quan gì đến ca từ mà đơn thuần chỉ vì giọng hát của cô ta. Xem đến đây hàng nhất đã đoán được siêu năng lực của Hạ Lệ Hân là gì Sau khi hát xong Người dẫn chương trình và Hạ Lệ Hân ngồi xuống ghế Người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi Ví dụ như Vì sao Hạ Lệ Hân lại giấu lai lịch khi tham gia chương trình giọng hát hay Vì sao sau khi thành danh Cô lại rút khỏi làng giải trí Thậm chí còn mất tích trước công chúng Nguyên nhân gì khiến cô lại xuất hiện trở lại Còn chủ đồng yêu cầu được lên sóng truyền hình Để tăng thêm kịch tính Hà Lê Hân im lặng một lát Như thể đang băn khoăn Có nên đối diện với ông Kính máy quay Và nói ra mọi chuyện hay không Cuối cùng cô ta hít sâu Rồi thở ra thật chậm Bắt đầu kể chuyện Cô ta kể rất chi tiết Cụ thể câu chuyện bắt đầu Từ tiết học tiếng Anh của lớp 13 Trong trung tâm ngoại ngữ Mình Đức Cựu thần nhập vào thầy giáo tiếng Anh như thế nào bàn tặng siêu năng lực cho 50 học viên ra sao đồng thời yêu cầu họ phải tham gia của cạnh tranh tạt khớp hàn trong vòng một năm phải tìm ra người chiến thắng cuối cùng và duy nhất không rõ về nguyên nhân gì Hà vẫn giữ bí mật chi tiết quan trọng nhất đó là nếu một năm sau 50 người vẫn bật phần thắng bại tất cả sẽ bị tận diệt và cả thế giới phải đón ngày tận thế. Hẳng nhất dự đoán có khả năng đạo diễn chương trình này hoặc lãnh đạo đài truyền hình không cho phép cô ta nói ra những chuyện quá giật cân để tránh gây xáo động lòng người. Sau vậy, những lời Hạ Lệ Hân nói cung đủ khiến tất cả khán giả tại trường quay chấn động. Trường quay im phăng phát, không một tiếng động. Đủ loại cảm xúc, từ phức tạp, kinh ngạc đến sợ hãi, nghi ngờ đều thể hiện rõ trên khuôn mặt họ. Nhưng có thể nhận thấy rõ ràng, rất nhiều người thầm hoài nghi tính xác thực trong câu chuyện của Hạ Lệ Hân. Người dẫn chương trình thay mặt khán giả đặt câu hỏi chất vấn Hạ Lệ Hân. Thực chất, trong lòng cô ta đã dự liệu điều này. Hạ Lệ Hân đứng lên nói rằng sẵn sàng thể hiện siêu năng lực để chứng minh lời nói của mình không hề giả dối. Đầu tiên Hạ Lệ Hân nói khán giả rằng siêu năng lực của cô ta là khống chế âm thanh, Ngoài trừ việc biến âm thanh trở nên đẹp đẽ, lay động lòng người xa, cô ta còn có khả năng dùng âm thanh với âm tần cao để tấn công và phá hủy. Cô ta nói xong, mấy nhân viên ở trường quay mang một chiếc tủ kính ra sân khấu. Chiếc tù vừa đủ rộng để Hạ Lệ Hân có thể chui vào. Sau đó là màn biểu diễn ảo thuật khiến mọi người chấn động. Hạ Lệ Hân đội mũ bảo hiểm, bước vào trong tủ rồi đóng cửa kính lại. Sau đó cô ta khởi động siêu năng lực Miệng phát ra chuỗi âm thanh cao tầng rất chói tài Ngay cả khi cách lớp cửa kính Âm thanh đó vẫn khiến khán giả tại trường quay cảm thấy khó chịu Mấy giây sau Kính tủ được làm bằng kính cường lực Bắt đầu sạn nứt Vỡ thành vô số hạt nhỏ có hình dạng tổ ong Trong quá trình xảy ra sự việc ống kính máy quay không hề di chuyển sang nơi khác Khán giả tại trường quay Hay khán giả xem TV đều có thể thấy rõ Hạ Lệ Hân không hề sử dụng bất kỳ ngoại lực nào Chỉ nhờ âm thanh phát ra từ miệng Mà khiến kính cường lực có độ cứng rất lớn Vỡ thành mảnh vụn Đây không gọi là siêu năng lực thì là gì Mấy nhân viên hậu trường nhanh chóng dọn dẹp kính vụn trên sân khấu Người dẫn chương trình và Hạ Lệ Hân lại ngồi xuống ghế Bây giờ không ai nghi ngờ lời cô ta nói lúc trước nữa Người dẫn chương trình hỏi Trước đây cô rút tên khỏi cuộc thi giọng hát hay Vì giờ đối thủ biết lai lịch và siêu năng lực của mình Nhưng bây giờ vì sao cô lại bằng lòng xuất hiện trước ống kính Thậm chí còn thể hiện siêu năng lực nữa Hạ Lê Hân nói Vì tôi ý thức được rằng dù mình có che giấu hay không Thì đối thủ vẫn phát hiện ra siêu năng lực của tôi Sau cuộc thi giọng hát hay Tôi bị người ta tìm ra thông tin cá nhân Qua mạng xã hội Tôi ý thức được rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm Tôi cầu cứu sự giúp đỡ Của cảnh sát và Bộ An ninh Quốc gia Nhưng điều khiến tôi thất vọng Là họ không hề thực thi bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào Để đảm bảo an toàn cho tôi Vậy nên tôi quyết định chiến đấu với họ đến cùng giàu sao lai lịch của tôi Cũng bị bài lộ rồi Vì sự công bằng và an toàn của bản thân Tôi buộc phải nhờ truyền thông Nói với toàn thế giới câu chuyện này Ít nhất tôi phải để mọi người biết Xung quanh chúng ta đã xảy ra chuyện gì Và người siêu năng lực Không chỉ có mình tôi Hàn Phong trận mắt Nhìn màn hình mà mắng Mẹ kiếp Mình của ta bị lộ thì thôi Lại còn kéo mọi người xuống bùn cùng Hẳng nhất giơ tay lên miệng Ra hiệu cho Hàn Phong đừng nói nữa Tiếp tục xem đi Người dẫn chương trình lại hỏi Thế cô có biết siêu năng lực của 49 người còn lại Của lớp 13 là gì không Hạ Lê Hân đáp Tôi không rõ Nhưng tôi đoán vài người trong số họ chẳng tốt đẹp gì Người dẫn chương trình hỏi Y cô là họ nguy hiểm và hiếu chiến Hạ Lệ Hân do dự rồi đáp Đúng vậy, ít nhất một bộ phận là thế Theo tôi biết, trong cuộc đua này đã có hơn chục người tử vong Chẳng phải trước đây, thỉnh thoảng thời sự lại đưa tin Vài vụ chết người rất ly kỳ sao Tôi tin rằng bây giờ mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi chứ Mọi người trong trường quay, suy sao bàn tán Vẻ mặt của người dẫn chương trình trông rất hình sự Trong số những người chết đó Có một số người là thành viên của lớp 13 Trung tâm Mình Đức Nhưng một số người chỉ là người bình thường Liệu điều đó có thể hiện người siêu năng lực Đang ra tay với dân thường không? Hạ Lệ Hân lắc đầu, lo lắng nói Tôi không biết bọn họ nghĩ thế nào Nhưng có thể khẳng định Pháp luật hiện hành chưa có bất kỳ quy định hoặc chế tài nào có liên quan đến việc người siêu năng lực giết người. Cô đã hiểu vì sao tôi lại lo lắng cho sự an nguy của mình đến vậy chưa? Người dẫn chương trình nói, tôi hiểu rồi, cô hy vọng việc này sẽ thu hút sự chú ý của công chúng nhằm hạn chế hành vi của một số người siêu năng lực đang tự tung tự tác. Hạ Lệ Hân gật đầu, đúng thế đấy. Tông Kỳ cầm điều khiển, nhấn nút tạm dừng rồi nói với mọi người. Đoạn sau không cần xem, nói một cách tóm tắt. Hà Lê Hân hy vọng nhờ sự quan tâm của truyền thông, mình sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Ngừng một lát, cô bổ sung. Các anh mới về nước nên chưa hiểu rõ tình hình lắm. Sau khi được phát sóng, chương trình này đã tạo ra kỷ lục tỷ lệ người xem truyền hình cao nhất từ trước đến nay. Về sau, video này được phát tán trên mạng, thì số người xem trên phạm vi toàn cầu đặt đến con số đáng kinh ngạc hàng tỷ người. Chắc các anh có thể tưởng tượng ra, chưa nói phía các nhà chức trách, ngay cả cộng đồng mạng cũng lập tức tìm kiếm mọi thông tin về 50 người siêu năng lực của lớp 13, gần như cùng thời điểm chương trình này phát sóng. Nói không hòa chút nào, chỉ e bây giờ 50 người chúng ta đã trở thành những người nổi tiếng nhất thế giới rồi. Không còn đủ 50 người nữa, Lộc Hòa nhắc nhở. Hàng nhất nhớ đến cha mẹ mình, nghi hoặc hỏi. Bố mẹ tôi hẳn cũng biết việc này rồi. Nhưng sao họ không hề gọi cho tôi, dù chỉ một cuộc điện thoại nhỉ? Dạo trước chúng ta ở nước ngoài, có thể họ gọi nhưng không liên lạc được. Tần Đà phân tích, cô rất hiểu phong cách làm việc của Bộ An ninh Quốc gia. Ngoài ra còn có một khả năng, bố mẹ anh và phương thức họ liên lạc với anh đều chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của Bộ An ninh Quốc gia. Bởi vậy họ không dám gọi điện cho anh ngay để tránh liên lụy đến họ. Tốt nhất chúng ta tạm thời đừng gọi điện cho họ. Tần à nói rất đúng, chắc chắn bây giờ họ vẫn an toàn, nên anh cứ yên tâm, Tống Kỳ nói. Hàn Phong phấn nổ đứng bật dậy, chết tiệt, tất cả đều do à đàn bà đáng ghét Hà Lê Hân gây ra. Tống Kỳ mím chặt môi im lặng, sau đó nói, Anh không cần mắng cô ta chết tiệt, vì cô ta đã chết rồi. Cái gì? Hàn Phong tròn mắt nhìn Tống Kỳ. Đây là tin tôi vẫn chưa kịp nói với các anh. Chương trình mà các anh vừa xem diễn ra khoảng nửa tháng trước. Chỉ 4 ngày sau đó, truyền thông lại đưa một thông tin giật gần. Hạ Lệ Hân đất tử vong ngay trong căn hộ của mình. Xem ra lên truyền hình không cứu được mạng sống, ngược lại còn khiến cô ta rước phải hòa sát thần. Cô ta chết như thế nào? Hằng nhất hỏi. Theo kết quả kiểm tra pháp y mà truyền thông đưa tin, cô ta bị tử vong do bị dập toàn bộ nội tạng. Mạng nghĩ cũng bị thủng. Người ta hoài nghi một loại âm thanh nào đó, tương tự như tần suất âm thanh đặc hữu của con người, khiến nội tàng sản sinh ra chấn động cộng hưởng kịch liệt, dẫn đến dập vỡ. Nói đơn giản thì cô ta chính là bị âm thanh giết chết, Tông Kỳ nói. ha bị chính siêu năng lực của mình giết chết ư. Thừa Phi cảm thấy không thể tin nổi, cô ta tự sát sao? Không, không thể có chuyện đó, Tông Kỳ nói. Hà Lệ Hân là kẻ sợ chết vì muốn bảo vệ bản thân. Mà không ngài kéo mọi người xuống bùn Người như thế làm sao dám tự sát Và lại muốn tự sát Cô ta cũng không cần dùng cách đau đớn như thế Thế chuyện gì đã xảy ra Lẽ nào có người sở hữu siêu năng lực giống hệt cô ta Tuần Vũ Thìn hỏi Lần này Tống Kỳ trầm ngâm hồi lâu Khoảng 5 phút sau Cô ta chậm sãi nói Trần tướng của vụ này Có lẽ phía cảnh sát cũng không biết Nhưng tôi biết Vì kẻ giết chết Hạ Lệ Hân Sau đó đã giết hại nhiếp tử vũ Nữ, mã số 26 Siêu năng lực thực vật Sau đó anh ta đến tìm tôi Định ra tay với tôi Anh ta là ai? Quý khải thụy hỏi Kỳ hải siêu, nam, má số 8 Siêu năng lực của anh ta là chuyển đổi Một loài siêu năng lực vô cùng tà mị và thâm hiểm Nếu nhiếp tử vũ không gọi điện cho tôi trước khi gặp anh ta Thì tôi cũng không phòng bị Và biết đâu đã bị anh ta hại chết rồi Tông Kỳ dùng mình nhớ lại Chuyện cụ thể thế nào Tông Kỳ kể Siêu năng lực của kỳ hài siêu Là chuyển đổi sự công kích Mà mình phải chịu lên cơ thể người khác Ở trong phạm vi cho phép Nghĩa là nếu anh ở trong phạm vi Ảnh hưởng của siêu năng lực của anh ta Và anh tấn công anh ta Thì chính anh sẽ phải chịu tổn thương Tương ứng với tổn thương Đại gia anh ta phải chịu Đương nhiên ban đầu tôi không hề biết Siêu năng lực của anh ta là gì Mãi khi anh ta đến tìm Và đánh bài ngừa với tôi rằng Chính anh ta đã gây ra cái chết của Hạ Lệ Hân Và nhiếp từ vũ Tôi mới hiểu ra Anh ta nói thẳng với cô Chính mình là hung thủ giết chết hai người kia sao Hàn Phong kinh ngạc Đúng thế lúc đó tôi rất sợ hãi Cũng không biết anh ta định làm gì Đương nhiên với siêu năng lực tốc độ Tôi sẽ trốn thoát được Nhưng tôi biết Chạy trốn không phải là cách hay Lúc đó tôi chợt nhớ đến thông tin mà truyền thông đã đăng tải Hạ Lệ Hân chết vì bị âm thanh phá hủy nội tạng. Liên hệ với hành vi của kỳ hài siêu, tôi nhận ra rằng siêu năng lực của anh ta có liên quan đến phản đòn hay chuyển đổi gì đó. Anh ta cố tình tiết lộ mình giết người là để dụ tôi sử dụng siêu năng lực tấn công anh ta. Tôi nói ra suy đoán của mình, không ngờ anh ta lập tức thừa nhận siêu năng lực của mình là chuyển đổi. Lúc đó anh ta lộ ra bản chất hùng ác. Nói rằng Bất kể siêu năng lực của tôi là gì Chỉ cần tôi sử dụng nó để tấn công anh ta Thì kẻ phải chết Chính là tôi Còn nếu tôi không ra tay Anh ta sẽ đích thần giết tôi Khi đó chúng tôi đang ở một quán cà phê Lộ thiên trên tầng 7 Xung quanh gần như chẳng có ai Ngoài hai nhân viên phục vụ Tôi thấy kỳ hải siêu bước về phía mình Có vẻ muốn đẩy tôi xuống đất Nhưng anh ta đã quên mất một điều Vô cùng đặc biệt Đó là siêu năng lực của tôi Khi anh ta định đẩy tôi xuống Tôi liền khởi động siêu năng lực Dùng tốc độ cực nhanh Vòng về phía sau rồi đẩy anh ta Kể xong Tống Kỳ ngừng lại Nắm chặt hai tay Cúi xuống Người hơi run dày Anh ta rơi từ tầng 7 xuống à Hàng nhất hỏi Tống Kỳ lặng lặng gật đầu Nước mắt trào ra Tôi không muốn giết anh ta Nhưng tình hình lúc đó thực sự Thư Phi ngồi cạnh liền ôm vai cô Nhẹ nhàng an ủi Cô không làm sai điều gì cả Đó là phòng vệ chính đáng Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc này Mỗi người chúng ta đều buộc phải làm những việc Mà mình không muốn Tông kỳ nhìn thư phì bằng ánh mắt biết ơn Khẽ gật đầu Lục Hoa chú ý đến một điểm Kỳ hải siêu giết hại hạ lệ hần Và nhiếp tiêu vũ Vậy thì siêu năng lực của anh ta Giờ đã được nâng lên cấp 3 Cô giết anh ta Vậy hiện giờ cô đang ở cấp độ 4 à Đúng vậy, Tông Kỳ gật đầu Hiện giờ tốc độ của tôi đã đạt đến tốc độ cận ánh sáng Khi còn cấp 1, tốc độ của tôi là tốc độ cận âm thanh Cấp 2 là tốc độ âm thanh Cấp 3 là tốc độ siêu âm thanh Cấp 4 là tốc độ cận ánh sáng Lục hoa ngạc nhiên không khép được miệng Cô mới lên cấp 4 mà đã đạt tốc độ cận ánh sáng Nếu cô lên cấp 5 thì chắc là tốc độ ánh sáng Cấp 6 sẽ là tốc độ siêu ánh sáng Tôi không thể tưởng tượng được siêu năng lực của cô, mà nâng lên cấp 10-20 thì sẽ đạt đến tốc độ đáng sợ thế nào. Tuần Vũ Thịnh nhìn chê lục hoa, tư duy của cậu một chiều quá. Nâng cấp ở đây không chỉ mang hàm nghĩa nâng cấp đơn phương diện. Ví dụ bây giờ Tông Kỳ chỉ có thể cùng lúc thay đổi tốc độ của bản thân và của hai người khác. Nếu tiếp tục nâng cấp, cô ấy sẽ cùng lúc thay đổi được tốc độ của nhiều người hơn, thậm chí có thể thay đổi tốc độ của ô tô hoặc máy bay. Tông Kỳ lắc đầu Đừng bàn về siêu năng lực của tôi nữa Nếu được lựa chọn tôi không muốn nâng cấp chút nào Tôi hiểu cảm giác của cô Hàng nhất nói Chính vì mục đích này mà chúng tôi mới thành lập Liên minh những người bảo vệ Tông Kỳ mừng sỡ nói Tốt quá Tôi đầu quân sang chỗ các anh Quả là lựa chọn đúng đắn Hoàn nghênh cô gia nhập liên minh chúng tôi Hàng nhất mỉm cười một cách chân thành Đồng thời cũng cảm ơn cô đã đưa chúng tôi Từ Moscow về Trung Quốc Tôi không dám tưởng tượng Nếu cô không xuất hiện Chúng tôi sẽ phải lãnh hậu quả gì Mọi người dối dít cảm ơn Tống Kỳ Cô xua tay nói Là bạn bè thì chớ có khách sáo Sau này chúng ta còn nhiều lúc Cần đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhau Đúng vậy Mà sao cô biết chúng tôi đang trốn Trong khách sạn đó ở Moscow Lôi ngạo hiếu kỳ hỏi Tống Kỳ trả lời Sau khi đẩy kỳ hài siêu Tôi rất hoàng sợ, chỉ muốn tạm thời rời khỏi Trung Quốc. Lúc đó, tôi xem thời sự quốc tế, thấy nói ở thị trấn cho ít nước Nga, bùng phát thảm họa xác chết biết đi, mà phía Nga lại đăng ảnh các anh trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời coi các anh là nghi phạm gây ra thảm họa. Tôi biết rõ con người hàng nhất, đoán chắc có ẩn tình gì đó, vì vậy tôi muốn đến Moscow tìm các anh, hỏi cho rõ ràng. Kết quả vừa đến Moscow thì nhìn thấy mấy chiếc trực thăng đều bay về một hướng nhất định. Tôi đoán có liên quan đến các anh Nên bám theo máy bay Đến khách sạn đó Cô đến rất đúng lúc Hàn Phong cảm thán Đúng là trời giúp chúng ta Nói đi cũng phải nói lại Rốt cuộc các anh đến Moscow làm gì vậy Tông Kỳ hỏi Hẳn nhất thở dài Chuyện này dài dòng lắm để hôm khác từ từ tôi kể cho cô nghe Đúng lúc này ngoài phòng khách văng lên tiếng chuông cửa Mọi người ngây người, người chưa biết xử lý thế nào Hàn Phong cảnh giác hỏi Ai thế nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Trường thứ tư Lựa chọn Hàn Phong và Hàng Nhất bước về phía cửa Còn lỗ mắt mèo Họ thấy bên ngoài có hai người lạ mặt Một nam một nữ tầm ngoài 30 tuổi Tuấn Vũ thì nói Tôi nghe thấy giọng nói trong đầu họ Có lẽ là người của đài truyền hình Họ đang lo lắng không biết chúng ta có chấp nhận phỏng vấn hay không Đương nhiên là không đồng ý, Hàn Phong quả quyết, chúng ta đổi khéo họ đi thôi. Sau khi mở cửa, hai nhân viên đài truyền hình nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hàn Phong, vô thức lùi mấy bước, có thể thấy họ vừa sợ vừa ngại giao tiếp với người siêu năng lực trong căn phòng này. Hai người có chuyện gì? Hàn Phong hỏi cộc lốc. Chào anh, tôi là Điền Lệ, người dẫn chương trình điểm nóng của đài truyền hình CZ, còn đây là đồng sự của tôi, Tiểu Âu. Anh ấy là nhà sản xuất chương trình. Chúng tôi muốn mời các anh làm khách mời cho chương trình Nói về vài vấn đề mà mọi người đang quan tâm Không đợi cô ta nói hết Hàn Phong đã mất kiên nhẫn cắt ngang Không có hứng Các người về đi Nói xong anh ta liền đóng cửa Đợi chút Hàng Nhất kéo Hàn Phong lại Giá hiệu để anh xử lý vụ này Hàn Phong đứng tránh sang một bên Hàng Nhất hỏi nhân viên đại truyền hình Sao hai người biết chúng tôi đang ở đây Điền lệ tỏ vẻ hơi kích động anh là hàng nhất phải không? Hàng nhất biết mình và các bạn đã là người nổi tiếng. Anh gật đầu, điên lễ nói: tôi tìm thấy địa chỉ này ở trên mạng. À, trên thực tế địa chỉ của từng học viên của lớp 13 đều được cộng đồng mạng tìm kiếm và tra ra hết rồi." Hàng nhất tán thưởng thái độ thành khẩn của cô ta. Anh nói: "Mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện." Người dẫn chương trình và đồng nghiệp nhìn nhau, thận trọng gật đầu, như thể họ là những phóng viên chiến trường. Đang mạo hiểm tính mạng làm phóng sự tường thuật trực tiếp Hàng nhất nhìn biểu cảm của họ Mà thấy buồn cười Họ dón rén ngồi xuống hai chiếc ghế Ở phòng khách Không ngừng nuốt nước bọt Do ràng 10 người siêu năng lực trong căn phòng Đã khiến họ cảm thấy căng thẳng Và áp lực chưa từng có Hàng nhất nói Không cần lo lắng Chúng tôi không làm gì hai người đâu Vâng tôi cũng nhận thấy các anh không phải là người xấu Điền lệ miễn cưỡng nặn ra nụ cười Đó là mục đích khiến chúng tôi đến đây Đó cũng chính là mục đích hàng nhất muốn nói chuyện với họ Anh nói Bất kể cô tin hay không Đại hòa xảy ra ở thị trấn cho ít nước Nga Không phải do chúng tôi gây ra Trên thực tế chúng tôi đã ngăn chặn để thảm hòa không lan rộng Là người làm truyền hình lâu năm Chỉ qua một câu nói Điện lệ lập tức phát hiện ra giá trị to lớn của thông tin vừa nghe Cô đoán Hàng nhất muốn thông qua chương trình truyền hình này Mình oan cho nhóm mình Cô ta gật đầu hỏi Nhưng có phải những người siêu năng lực khác của lớp 13 đã gây ra vụ này không? Đúng vậy, kẻ này đã tấn công lén chúng tôi và nhân tâm gây ra thảm họa này. Có điều hắn đã chết rồi. hằng nhất nói, Điển Lệ không muốn truy vấn kẻ đó chết như thế nào. Cô ta biết cách né tránh những chủ đề nhạy cảm. Nói vậy nghĩa là những người siêu năng lực các anh có lập trường khác nhau, thậm chí còn đối lập và xung đột. Theo quy tắc của trò chơi, 50 người chúng tôi không có cách nào tránh xảy ra đối lập và xung đột. Nhưng đây không phải là điều chúng tôi muốn thấy, càng không phải điều chúng tôi hy vọng. Bởi vậy chúng tôi mới thành lập liên minh những người bảo vệ, chính là những người mà cô nhìn thấy trong căn phòng này. Mục đích của chúng tôi là ngăn chặn những người siêu năng lực khác của lớp 13 tàn sát lẫn nhau, dùng phương thức hòa bình để giải quyết việc này. Hàng nhất nói. Điền lệ nhìn 10 người trong căn phòng, thở phào nhẹ nhóm. Rõ ràng cô ta tin lời Hàng nhất. Nên yên tâm hơn rất nhiều Cô ta nói Tôi đến rất đúng lúc phải không nào Các anh nên thông qua chương trình truyền hình Xoa so bỏ hiểu lầm của mọi người Đồng thời nhờ truyền hình giúp các anh Truyền tải thái độ tích cực Và chính diện đến toàn thế giới Hằng nhất và các bạn trao đổi ánh mắt Xem ra không ai phản đối Hằng nhất hỏi người sản xuất chương trình Khi nào phát sóng chương trình này Mà các anh hy vọng Ai trong số chúng tôi tham gia chương trình Theo kế hoạch chương trình sẽ phát sóng trực tiếp vào thứ sáu tuần này. Nếu có thể, tôi hy vọng tất cả các anh đều tham gia. Đương nhiên nguyện vọng của các anh vẫn là quan trọng nhất. Hàng nhất nghĩ một lát. Thế này đi, chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau. Cô để lại phương thức liên lạc. Tôi sẽ gọi điện thông báo. Người nào trong chúng tôi sẽ tham gia chương trình. Được, điện lệ được giành thiết. Sau đó họ đứng dậy. Vậy chúng tôi không làm phiền các anh nữa. Sau khi tiện khách, hàng nhất hỏi mọi người Các cậu thấy thế nào? Tôi không có lý do phản đối Lục Hòa nói Đúng như nhà sản xuất kia nói Chúng ta nên thông qua chương trình truyền hình Xoa so bỏ hiểu lầm của mọi người đối với chúng ta Tuấn Vũ thì nói cho mọi người biết Kết quả đọc ý nghĩ của mình Lúc ấy họ đang nghĩ thầm Chỉ cần chương trình này phát sóng Thì tỷ suất người xem Sẽ vượt qua chương trình của Hạ Lệ Hân Người dẫn chương trình cũng nhờ đó trở nên nổi tiếng Điều này không liên quan gì đến chúng ta Hàng nhất lại hỏi Trong các cậu Ai đồng ý cùng tôi tham gia chương trình Tôi đi Lối ngạo là người đầu tiên dơ tay Từ trước đến giờ Anh ta luôn là người muốn nổi bật Vì vậy chuyện được lên truyền hình thế này Chắc chắn không thể thiếu anh ta được Hàn Phong nói Tôi cũng đi Khi nãy cô dẫn chương trình đó nói sẽ phát sóng trực tiếp tại trường quay, Nghị Kỳ cũng thấy ngầu đấy. Thư Phỉ nói, thực ra tôi nghĩ không cần nhiều người đi, chỉ cần hai ba người đại diện đến đó, kể rõ mọi chuyện là được rồi. Hàn Nhất gật đầu, lúc này anh chợt để ý thấy vẻ mặt Quý Khải Thủy rất trầm ngâm, như thể đang suy tư điều gì. Anh hỏi, "Quý Khải Thủy, ý kiến của cậu thế nào?" Quý Khải Thủy chậm rãi đầu, Nói một câu khiến mọi người bất ngờ Tôi đang nghĩ Nếu Lưu Vũ Sa Nữ mã số 30 Siêu năng lực tiên tri ở đây thì tốt quá Mọi người chầm mặt không nói Tông Kỳ ngơ ngác hỏi Lưu Vũ Sa là ai Cô ấy từng là thành viên trong nhóm chúng tôi Có siêu năng lực tiên tri Hàng nhất giải thích về Tống Kỳ Đồng thời nhìn sang Quyết Hải thủy Sao cô lại nói vậy Từ trước đến giờ Quý Khải Thủy luôn là người quyết đoán dứt khoát, rất ít khi thể hiện thái độ không rõ ràng như lúc này. Tôi cũng không biết, chỉ là mờ cảm thấy chuyện lên chương trình truyền hình lần này có khả năng dẫn tới tai họa khó lường, nhưng tôi không thể giải thích rõ ràng vì sao lại có cảm giác đó. Tần à lo lắng, lẽ nào đây là cái bẫy hay là đừng đi nữa? Không được, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thanh minh và giải tòa mọi hiểu lầm. Nếu bỏ lỡ, e rằng chúng ta mãi mãi bị hiểu là hung thù của vụ thảm họa ở trò ít. Hàng nhất không muốn từ bỏ. Lục Hoa nói, tôi sẽ cùng đi với các cậu. Siêu năng lực của tôi có thể bảo vệ mọi người không bị thương. Được, Hàng nhất đập bàn. Tuần Vũ Thìn khá để ý đến sự cam không lành của Quý Khải Thụy nói. Những người còn lại không tham gia chương trình có thể đứng đợi ở gần đài truyền hình nếu xảy ra sự cố bất ngờ. Sẽ kịp thời ứng cứu Thường ngày Tôn Vũ thì nói gì Hài Lâm cũng nghe theo Nên giờ cô lập tức tán đồng ý kiến của anh Tông Kỳ cũng thấy Đây là chú ý hay Cuối cùng cả nhóm quyết định Bốn người là Hàng Nhất, Lui ngạo Hàn Phong và Lục Hoa Sẽ tham gia chương trình Những người còn lại cũng đi cùng Nhưng sẽ đợi ở quán cà phê cạnh đài truyền hình Hàng Nhất gọi điện thoại cho điện lệ thông báo sự sắp xếp của nhóm mình Đối phương không có ý kiến gì khác Ba ngày nữa là thứ sáu Thời gian phát sóng trực tiếp là 8 giờ tối Hai bên hẹn nhau Trước 6 giờ chiều Nhóm hàng nhất phải có mặt tại đài truyền hình Trường thứ năm Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi Tôi thứ ba Hàng nhất lấy hết can đàm trở về nhà Bố ra mở cửa Hai bố con nhìn nhau một phút Rồi ôm nhau thật chặt. Sau đó, mẹ anh cũng chạy tới ôm lấy hai bố con, mắt nhỏ lệ. Hằng nhất vừa bước vào ngôi nhà ấm áp, đã thấy không khí khác hẳn những gì mình tưởng tượng. Bố mẹ không hề chất vấn hay quá quan tâm đến chuyện liên quan đến siêu năng lực của anh. Thậm chí còn không hỏi chuyện xảy ra ở Moscow có liên quan đến anh hay không. Bố mẹ chỉ hỏi anh đã ăn tối chưa, rồi mẹ đi gọt hoa quả. Bố hỏi han anh có khỏe không. Hàng Nhất cắn miếng táo mẹ vừa đưa Cảm thấy rất muốn khóc Trước đây anh cứ ngỡ Bố mẹ sẽ sợ hãi Và bất an vì thân phận mới của mình Nhưng anh đã nhầm Bất kể thân phận mới của anh như thế nào Hay cơ thể anh xảy ra thay đổi gì Thì trong mắt bố mẹ Anh vẫn là con trai của họ Mẹ nắm tay anh Cuối cùng nước mắt Hàng Nhất cũng ứa ra Anh cố gắng không bật khóc thành tiếng Hàng Nhất lau nước mắt Nói với bố mẹ Bố mẹ Con xin lỗi Con không nên giấu giếm chuyện này lâu như thế Đừng nói nữa con trai Bố dịu dàng cắt lời Con không cần giải thích Con không làm gì sai cả Những chuyện con gặp phải Vượt xa sự tưởng tượng của bố mẹ Bao lâu này Con phải một mình đối mặt với tất cả Bố chỉ muốn nói Con trai Con là niềm tự hào của bố mẹ Nước mắt hàng nhất tuần rời Sống mũi cay xè Anh bịt chặt mũi Người khẽ run dày Mẹ ôm vai anh, nhẹ nhàng vỗ về Bất kể con đã gặp phải chuyện gì Thì bố tin rằng Con là một người đàn ông trứng trạc Có thể độc lập xử lý mọi chuyện Bởi vậy con cứ bước tiếp Trên con đường mà con nghĩ là đúng Bố mẹ sẽ mãi mãi ủng hộ con Bố anh nói Hằng nhất vô cùng cảm động Anh vốn định kể cho bố mẹ nghe Chuyện mình sẽ lên truyền hình Vào thứ 6 tuần này Rồi xin ý kiến của bố mẹ Nhưng giờ xem ra không cần nữa Anh không được phụ lòng tin, cũng không được làm bố mẹ phải lo lắng về chuyện của mình. hằng nhất hít sâu, lo khô nước mắt, mỉm cười nói với mẹ. Mẹ, nhà mình còn gạo lên men không? con muốn ăn bánh trôi men gạo mẹ nấu? Có, có, để mẹ làm cho con ăn. Nói rồi mẹ anh nhanh chân vào bếp. Hàng nhất nói với bố, bố, giờ này bố có hay xem bóng đá không? Dài euro thế nào rồi ạ? Từ này các thành viên của nhóm liền minh những người bảo vệ đều về nhà thăm bố mẹ sang hôm sau mọi người tệ đầy đủ tay đại bàn xo mắt ai cũng đỏ hoae mọi người nhìn nhau cười gượng nên mặt đầy tâm trạng lặng lặng không nói gì Hàn Phòng móc trong túi quần ra một tấm th thể ngân hàng vừa đập vào lòng bàn tay vừa nói bộ tôi đúng là nghĩa khí hết chỗ nói biết sắp đến sinh nhật tôi cũng biết một mình tôi ở ngoài gặp nhiều khó khăn nên tặng cho tôi một tấm thẻ Trong đó có bao nhiêu tiền? Tuần Vũ Thịnh hỏi. 20 triệu tệ. Hàn Phong đáp nhẹ bẫng. Tuần Vũ Thịnh suy té khỏi ghế. Anh chật lưỡi. Bố cậu ra tay hào phóng thật. Hàn Phong cười đầy vẻ tự hào. Rồi đặt tấm thẻ lên trên cây nước nóng lạnh trong phòng khách. Nói với mọi người. Số tiền này không cho mình tôi. Bố tôi nói đây là kinh phí tổ chức. Cho liên minh những người bảo vệ. Nghĩa là tất cả các cậu đều có thể rút tiền bằng tấm thẻ này. Mật mã là 6 số 1 Mọi người đứng hình Một giây sau mới rào rào vỗ tay như pháo nổ Lôi ngạo phấn khích nói Tuyệt vời Tôi đang định mua một bộ quần áo mùa thu kiểu sáng mới nhất Của DNC Cả túi sách của Gucci nữa Hàn Phong cốc đầu lôi ngạo Cậu không nghe rõ tôi nói gì à Khoản tiền này bố tôi cho chúng ta làm kinh phí hoạt động Nói đơn giản thế đây là tiền quỹ công Cậu dựa vào đâu mà dám rút tiền trong thẻ Phục vụ cho trị tiêu cá nhân của cậu hả Chính thế đấy, tôi còn muốn mua chiếc đồng hồ hiệu Maserati nữa cơ. Tuấn Vũ Thịnh chừng mắt nhìn lôi ngạo. Nếu ai cũng chỉ quan tâm thỏa mát nhu cầu cá nhân, thì hai ngày là tiêu sạch bách số tiền đó mất. Lôi ngạo lẻ lưỡi thất vọng, quăng mình xuống sofa phà. Tân à, Thư Phi và Tống Kỳ bật cười vì răng vẻ của anh. Tân à hỏi. Đúng rồi, Hàn Phong, sinh nhật của anh là ngày nào nhỉ? Thứ bảy. Ồ... Tân Nà nghĩ một lát Vậy tối thứ sáu Sau khi quay xong chương trình truyền hình Chúng ta tìm nơi nào đó Chúc mừng sinh nhật nhé Tôi cũng định vậy Nhưng giờ là thời điểm nhạy cảm Nhóm chúng ta đông người mà ăn uống ngoài đường Liệu có thích hợp không Hàn Phòng lo lắng Cũng phải Tân Nà nghĩ ngợi rồi nói Thế này vậy Chúng ta đi siêu thị mua ít rau và thức ăn sẵn Sau đó chế biến Được không Cô biết nấu ăn à Hàn Phong kinh ngạc, Tân Na cười Cũng không giỏi lắm Nhưng nấu nồi canh hay làm nồi lầu hải sản thì chắc ngon lành Tôi biết làm sần sào chua ngọt Trước đây mẹ tôi dạy cho Tống Kỳ nói Vậy tôi cũng xin cống hiến Món canh gà cô coca Thư Phi không chịu kém cạnh Tuyệt Hàn Phong hào hứng nói Tôi ngán các món ngoài quán lắm rồi Thức ăn do mình nấu luôn có hương vị riêng Hàng nhất cũng rất vui nên nhanh nhỏ phụ họa. Tuy anh và Tân Na là bạn học thời cấp 3 nhưng anh chưa bao giờ được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô. Giờ được nếm món cổ nấu anh cũng ngóng đợi xem mùi vị thế nào. Lôi ngạo tỏ ra phấn khích hơn. Tôi phụ trách mục bia rượu đảm bảo mọi người sẽ uống đá đời. Các cậu có vẻ cao hứng nhỉ? Quyết khải thủy lạnh nhạt lên tiếng chẳng để ý xem tình hình bây giờ thế nào. Vẫn còn tâm trạng bàn bạc tiệc sinh nhật. Tân na nhảy đến trước mặt quý khải thủy tinh nghịch nói. Đừng có lúc nào cũng khó đầm đầm thế. Dù chắc chờ trước mắt lớn cỡ nào, Chúng ta cũng phải giữ thái độ lạc quan đối diện với nó chứ. Quý khải thủy lắc đầu, Quay người bước lên tầng. Trước khi đi, Vừa đi vừa nói vọng xuống. Tôi biết một tiệm bánh ngọt rất ngon, Để tôi đặt bánh sinh nhật cho. Cả nhóm ngần người, Sau đó cười phá lên vui vẻ. Mấy ngày nay, đài truyền hình thông qua các kênh khác nhau, tiến hành tuyên truyền và dự báo rầm rộ, báo mạng, báo giấy. Đài truyền hình Đài Phát Thành ngày nào cũng quảng cáo vô số lần với khán giả cả nước và toàn thế giới rằng một điểm nóng của đài truyền hình CZ sẽ phát sóng trực tiếp một chương trình vô cùng đặc biệt vào tối thứ 6. Chương trình đó có tên Bí mật của người siêu năng lực. Những người siêu năng lực mà họ mời đến sẽ kể rõ chân tướng sự việc xảy ra ở thị trấn Cho Ít. Ngoài đài truyền hình CZ, các trang mạng trên toàn cầu sẽ đồng loạt phát các video clip về chương trình này. dự tính số người theo dõi chương trình trên toàn thế giới sẽ lên đến con số 2 tỷ, vượt cả tỷ suất người xem màn khai mạc Olympic và chung kết quần cấp.